Ngọc xin chào các bạn đến với chương trình cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát Thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 28. Mẫu câu chính của bài này là Shizuoka yo koso. Chào mừng em đến Shizuoka. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị đến thành phố Shizuoka với bạn là chị Sakura. Anh Kenta, em họ chị Sakura, Zaga đón họ. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 28. Mẫu câu chính của bài là... Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng em đến Shizuoka. Chào mừng Do Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura giới thiệu anh Kenta cho chị Anna. Kuchira wa itoko no Kenta-kun. Đây là em họ chị, Kenta. Kuchira. Là đại từ chỉ định. Ở đây có nghĩa là đây. Wa. Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu ítoko là anh chị em họ ở đây là em họ no là trợ từ nối các danh từ kenta là tên riêng kenta kun là từ thêm vào sau tên các bé trai à, cũng có thể dùng cho nam giới nếu người đó là người thân hoặc cấp dưới của bạn trong những bài trước chúng ta đã được học kotira với nghĩa là hướng này Chỉ hướng gần người nói. À, như vậy ở đây từ này để chỉ người ở gần người nói, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Anh Ken Ta nói với chị Anna. Chào mừng em đến Shizuoka. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Shizuoka. Là Shizuoka, một địa danh. E. Là trợ từ chỉ điểm kết thúc của sự di chuyển. Yôこ so. Là Chào mừng. À, bây giờ chị thu hà thử nói chào mừng chị đến nhật bản được không ạ à, nhật bản là nihon à câu này thì tôi biết bởi vì là đã từng được nghe nhiều khi mới đến nhật bản à, nói là nihon ấy sộ, có đúng không ạ rất chính xác ạ à, anh ken ta là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học chị anna vừa mới mua máy ảnh mới chị hy vọng sẽ chụp được ảnh núi phú sĩ Vì thế, chị Sakura nói với chị Anna Cậu ấy biết nhiều về máy ảnh, nên có gì cứ hỏi cậu ấy nhé. Kare là anh ấy, cậu ấy, vân vân. Còn cô ấy, chị ấy là Kanojo Tiếp theo Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu Là máy ảnh Là trợ từ chỉ bổ ngữ Là tính từ, có nghĩa là hiểu biết. Như vậy, trợ từ nhị ở đây để chỉ điều mà anh Ken ta hiểu biết, có phải không ạ? Vâng, à, quay lại với đoạn hội thoại. Kara. Là vì, đây là trợ từ chỉ lý do. Trong bài 9 thì chúng ta đã học Kara là trợ từ chỉ điểm bắt đầu của một khoảng thời gian hoặc là địa điểm. À, ví dụ, kuji kara, nghĩa là từ 9 giờ. Còn ở đây thì kara được dùng là để chỉ lý do, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Kare wa ni kara. Dịch đầy đủ thì là vì cậu ấy hiểu biết về máy ảnh. Yoro yoro. Là nhiều thứ khác nhau. Te. Là thể t của động từ. Kikimasu. Nghĩa là hỏi. À, đây là cách nói thân mật để yêu cầu hoặc khuyên ai làm gì. Còn để nói một cách lịch sự thì nói là ki-te xài. nghĩa là thêm kudasai. xin hãy vào sau ki-te nếu thêm trợ từ nè vào cuối câu thì câu nghe thân thiện hơn nè cũng khiến câu nghe mềm mại hơn đấy ạ chị Anna nói với anh Ken Ta mong được anh giúp đỡ là cách nói lịch sự của cụm từ ]よろしくお願いします. ở bài một thì chúng ta đã học cụm từ này được dùng khi giới thiệu bản thân với người khác còn trong trường hợp này là khi nhờ ai đó việc gì à, anh Ken Ta rất vui khi nghe chị Anna nói vậy anh tự nhủ Anna-chan kawaii na Anna dễ thương quá Anna là Anna-chan là từ thêm vào đằng sau tên trẻ nhỏ À, cũng có thể dùng từ này khi gọi tên phụ nữ để thể hiện sự thân mật, gần gũi. Là tính từ, có nghĩa là dễ thương. Na. Là trợ từ thêm vào cuối câu khi tự nói với mình. Uhm, câu chuyện bắt đầu có vẻ lãng mạn rồi đây. <cười> vâng, có vẻ là như vậy ạ. À, bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 28. Mẫu câu chính của bài này là... Chào mừng em đến Shizuoka. こちらは従子の cô em hỏi Cố vấn của chương trình, phó giáo sư Toku Naga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã được học trợ từ kara với nghĩa chỉ lý do. Trong bài 19, cũng có một trợ từ khác chỉ lý do là nô đệ. À, vậy cô giáo có thể nói về sự khác nhau giữa kara và nô đệ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. <cười> Cô nói như sau, chúng ta dùng cả kara và nô đệ để giải thích lý do. Ví dụ, nếu một tính từ như ]可愛. Nghĩa là dễ thương, là lý do, thì có thể nói cả hai cách là ]可愛から. Hoặc ]可愛ので. Nhưng khi dùng với tính từ đuôi na hoặc danh từ, thì kara trở thành ]だから. Và nô đệ trở thành ]なので. Ví dụ, nếu yakusoku. Lời hứa là lý do Thì yakusoku là danh từ Như vậy, nếu bạn dùng kara Thì sẽ nói là Nếu dùng nô đệ Thì sẽ nói là Kara và nô đệ Gần như là giống nhau Nhưng nếu dùng nô đệ Thì nghe sẽ nhẹ nhàng hơn Bởi vì âm n trong nô đệ nghe nhẹ nhàng hơn âm ca trong kara. Vì vậy, trong công việc hoặc những dịp trang trọng thì nô đệ thường được sử dụng nhiều hơn. Vì người Nhật thường muốn thể hiện lịch sự và hòa nhã vào những lúc như thế. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn nghe âm thanh này nhé. Tiếng còi xe cứu thương phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, từ để chỉ âm thanh này là people people. Còn tiếng còi xe cảnh sát là Ừm. Mm. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là people people. Diễn tả tiếng còi xe cứu thương và Diễn tả còi xe cảnh sát. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Etu <cười> kyou Nói đến Shizuoka là mình nghĩ ngay đến núi Phú Sĩ. Ngọn núi đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2013. Mình phải hỏi anh Ken ta những điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đó mới được. Vừa rồi là bài 28. Mẫu câu chính của bài này là Chào mừng em đến Shizuoka. Trong bài tới, chị Anna và bạn bè sẽ lái xe lên điểm ngắm cảnh đẹp của núi Phú Sĩ. Các bạn nhớ đón nghe nhé! Otano shimini!